Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tập rượu soãn không nhịn được mà nhăn đầy lông mày. Brett à, cậu phải nên nói cho chúng tôi biết cậu đang chơi trò chơi gì chứ? Các cậu đúng thật là ngốc nghếch mà. Đến bà xã của tôi còn có thể nhìn ra được tôi muốn làm gì. Thế mà các cậu lại không biết sao? Nói vào chuyện chính đi. Các cậu không để ý sao hả? Thái độ của Blue đối với ngữ nghe không giống với những cô gái khác. Cậu gà thông giống như là trước đây, luôn tôn trọng nhưng lại không gần gũi. Nghe thấy vậy thì đàm diễn văn đồng ý gật đầu một cái, nhưng hắn vẫn có ý kiến. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Trên ngoài ngữ nghi có bóng dáng của ngữ mặt, nên đối với Blue thì cô ấy sẽ bớt đi một phòng phòng về, sẽ không cự tuyệt cô ấy. Không sai, chính là như vậy, trái tim của Blue mới có cơ hội để mở ra nha. Các cậu nghĩ xem phụ nữ dịu dàng như ngữ nghi, liệu rằng có khiến Blue động lòng hay không? Cậu đây là đang muốn hợp tác cho Blue và ngữ nghi sao? Tập dịu dãn không trả lời mà hỏi ngược lại. Hợp tác thì không dám nói. Chỉ là cố gắng giúp đỡ bọn họ để cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Tề hành Trinh thờ dài thường thượt. Tôi cũng không muốn Blue đắm chìm trong quá khứ. Chuyện này đối với cậu ta rất là tàn nhẫn. Cũng không công bằng. Cậu ta có quyền được hạnh phúc và vui vẻ. Tôi đồng ý nha. Tân Trinh cuối cùng cũng có chung ý kiến cùng với tề Hàn tinh. Là do Blue quá quan trọng tình cảm Đã qua bao nhiêu năm xảy ra như vậy, cận ngữ mặt vẫn còn ám ảnh ở trong lòng cậu ấy không thể xóa nhòa. Điều gì nhất có thể giúp cậu ấy thoát khỏi ám ảnh, đó chính là có một tình yêu cắt sâu vào trong tim của cậu ấy. Tệ hành tinh không tin mà nhìn tân trinh, khó thể tưởng từng được một người chưa cậu ta như lúc nào lại trở nên tình cảm như vậy chứ. Như vậy có gì là không tốt chứ? Chúng ta lo lắng cho Blue, nhưng còn ngữ nghe thì trong lòng cậu nghĩ như thế nào? Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi dám quan đan với cậu rằng ngữ nghe đối với Blue cũng không phải là không có cảm giác. Làm sao cậu có thể biết được chứ? Chỉ cần nhìn là biết thôi. Trời lâu à, cậu yên tâm đi. Jack không phải là thuận miệng mà nói đâu. Tôi cũng tìm ngữ nghe có ý đối với Blue. Đôi mắt của cậu ấy đã tiết lộ tất cả. Không có bất cứ chuyện gì có thể qua được cặp mắt nhạy bén của tập dịu dãn. Các cậu đã nói như vậy thì đương nhiên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng mà chúng ta nên làm như thế nào đây? Hiện tại không nên làm gì cả. Tất cả cứ tuận theo tự nhiên đi Tề hành tinh đưa ra ý kiến của mình Nếu như chúng ta thể hiện quá mức tích cực Nhất định Blue sẽ nhìn ra được chúng ta có ý đồ Đến khi đó sẽ biến thành khéo thành vụng Trước tiên chúng ta cứ yên lặng quan sát như thế nào đã Thời điểm thích hợp sẽ giúp cậu ta Chờ quay về Đài Bắc rồi tính tiếp đi Nói như vậy cũng không sai Vì thế mọi người nhất trí gật đầu một cái Chị à Hôm nay sao đột nhiên lại muốn đánh tennis Em đã nhớ rất lâu rồi chị không đánh mà. Nhìn thấy sắc mạnh của ngữ nghĩ đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, thì tâm trạng của ngữ quyên cũng tự nhiên thoải mái hơn. Bởi vì lâu rồi không đánh, hiện tại lại có sân chơi tốt như vậy, nên chị cũng muốn chăm chỉ tập luyện nha. Là thật sao? Ngữ quyên nghi ngờ mà nhìn chị gái. Cô không tin rằng chị cô có một lòng một dạ đặt ở trên người của mạnh phỉ giác là mọi chuyện đến 8 hay phần đều là hướng về phía mạnh phỉ giác cả. Nhờ tới ngày ấy ở câu L lạc bộ sau khi chị cô mang hành lý vào phòng thì lập tức giống như con chuồi mà không đầu chạy loạn ở trong câu lạc bộ bởi vì chị cô muốn tìm mạnh vị giác xácị xem hắn có tới nơi này hay không tiếp hôm sau 5 giờ sáng chị cô đã rời giường sáng sớm đã đi vơi dị nhiên đây cũng là vì anh ta có lẽ bởi vì anh ta có thói quen đi bôi vào sáng sớm chị cô hi vọng rằng có thể vô cừng gặp cỡ cho nên đột nhiên lần này thấy chị cô nói muốn đánh tennis Chắc chắn là có liên quan tới mạnh vĩ giác rồi. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Ngữ nghề cười Khanh khách mà hỏi ngược lại em gái của mình. Ngữ quyền nhét miệng, vui vẻ mà dễ ốc cợt. Cái này rất là khó nói. Ai biết chúng ta hôm nay sẽ đến sân tập gặp được người nào chứ? Ngữ nghề lắp đầu rồi buồn cười. Em cho là chị biết trước gặp được ai sao? Không thể phủ nhận bởi vì muốn đến gần mạnh vĩ giác. Cô phải tạo ra rất nhiều biện pháp công nghệ mà gặp hắn. Bản thân mình tự tạo cơ hội. Nhưng dù sao cô cũng không phải là hắn, cô không thể lúc nào cũng đoán được hành tung của hắn cả. Giống như phát hiện ra cái gì, ngỡ quyền lôi kéo áo cô rồi vui vẻ nói. Chị à, chị có cảm thấy chị và Mạnh Vĩ Giác rất là ăn ý, rất là có duyên hay không hả? Chỉ cần chị muốn làm chuyện gì thì chị đều gặp được anh ta. Đúng vậy, phải nói rằng cô rất là may mắn, luôn được như ý nguyện cô gặp được Mạnh Vĩ Giác, chỉ là không biết có phải ông trời sẽ viễn viễn quan tâm cô như vậy hay không mà sẽ làm cho hắn yêu cô chứ. Chị à, chị làm sao vậy? Thấy ngữ nghề đột nhiên ngây ngốc công nói lời nào, ngớ quên lo lắng để cô một cái. À, không có gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net